em thâm như mùa thu năm phơi bao nhiêu màu hồng tình xa anh em cười rúc rích khi nghe Tiến nháy lại dòng cái thằng chính trị viên riêng Tiến nói xong cúi thổi cái lon than đom đóm. hắn kéo một hơi dài ngựa mặt thả khói lên trời rồi quay trở lại nói câu chuyện Lùng bùng trong khói thuốc Lào Tiến tiếp Nè trở lại cái vấn đề mà thằng Kim Nó muốn hành nghề vẽ Đồng ý nhưng mà nó phải Nghiên cứu nhiều để mà triển khai Cái định nghĩa mang cái tính chất chân lý Về vẽ của phe xã hội Chủ nghĩa chứ Nói tới đây Tiến nhún vai Chỉ có tao kẹt thôi Sau này vô phúc tao phải làm cái nghề Gọi là đàn hát dạo dưới Cái bắc Mỹ Thuận Độ Nhật qua ngày Cái đó mới là gay kính. Tụi nó có có có chơi đàn không vậy? Đàn ba ý à. Tao muốn nói tao kẹt ở cái chỗ. Tao chơi huy tho. Nhưng làm sao đánh huy tho mà ra được tiếng đàn tao lưu đấy mà. Tuyên mới chen vào. Ờ, ông nhiều khê quá. Không, không có nhiều khê, nhiều khê gì đâu ông ơi, ông tulip à. Xã hội này cái gì cũng cần phải có tính dân tộc. Trong điếu thuốc bác hút, á, phải nồng động tính dân tộc, dù là dân tộc Mỹ, vì bác nghiện thuốc Philip Morris. Trong thờ Tô Hữu phải có tính dân tộc, dù là dân tộc Nga, vì Tô Hữu đã làm thơ như thế này. Nói đoạn tiếng tàng hắn lấy giọng ngâm luôn. Mm, Stalin, Stalin, yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Gì nữa Vĩnh? Đọc được uh, ba câu tiếng vội quay sang hỏi Vĩnh Vĩnh chưa kịp trả lời Thì hắn đã nhớ luôn được uh, mấy đoạn Và đọc tiếp luôn Hôm qua loa gọi ngoài đồng Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao Làng trên xóm dưới xôn sao Làm sao ông đã làm sao mất rồi Ông Stalin ơi ông Stalin ơi hỡi ông, ông mất đất trời có không? thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười. Ha, ôi chao. Tao nhiều khi cũng nghe người này người nọ nói đến Tô Hữu, nhưng thành thực tao chưa nghe thơ Tô Hữu bao giờ. Thế ra là thơ Tơ Tô Hữu như thế à? Đính kích giọng thành thực bày tỏ trước mọi người, vẫn cười, "Ừ, của đại thi sĩ Tô Hữu đấy." Mày thế thế nào Đến mới ngào ngán Thật là khiếp đảm mà. Thật là vô tiền khoáng hậu Tìm được một thằng nghe Chính tông làng ba chọc Mà nó làm được những cái câu thơ trung hiếu đến thế À e không có thể có được Nhưng mà thế nên Đảng ta mới dám tự nhận Mình là đỉnh cao trí tội loài người Cái nôi thứ năm của nhân loại chung với tàu hiếu với Nga Mọi khó khăn đều vượt qua Mọi công tác đều hoàn thành Đính bỗng cắt ngang lời của Tiến Ê tao không có hề nuôi mộng trở thành thi sĩ Âu cũng là cái may trong xã hội này Tao đã dự trù sau này Về đó là chỉ sống bằng nghề đổ thùng thôi Vậy đổ thùng theo cái kiểu hiện thực xã hội như thế nào Nè Tiến Tiến làm mặt nghiêm trang Ơ yêu cầu đồng chí Đính không có được triển khai công tác khác Trong khi tôi đang tiến hành công tác ngâm thơ của đồng chí Tô Hữu Vĩ Đại Này này tha đó Này sau là sẽ xử lý đấy Xét trên cơ sở thì đồng chí Đính đã nổi lên mặt yêu lao động chân tay đúng như là lời của bác dạy. Nghĩ tình thì cũng tạm giải quyết thắc mắc cái tâm tư nguyện vọng của đồng chí như sau. Nè, đổ thùng riêng Bắc có nghĩa là đổ kích. Hành nghề đổ kích trong xã hội xã hội chủ nghĩa cũng là một cái nghệ thuật và Vin Quang không thua hành nghề lãn tụ và cán bộ đâu đấy nhá. Áp dụng nghệ thuật thực hiện xã hội vào cái nghề đổ kích như thế này. Kích rồng Không lộn rác, đổ chính xác, theo yêu cầu. Không cầu nhau không bịt mũi. Cả nhóm phá lên cười vì cái câu vè này. Đây là một cái câu vè vĩnh cao hứng đặt ra và có đọc cho Tiến nghe một lần. Không dè là hắn còn nhớ đến ngày hôm nay. Tán dốc một lúc mỏi miệng thì cả bọn lại quay ra hút túc lào. Một trò chơi thứ hai sau tán dốc để phá thành sầu cô bọt sa cơ thất thế. Rồi cứ thế đêm tàn như những chiếc điếu cày vẫn rú lên như những chàng cười quỷ quái không bao giờ tắt. Chiêu trống tu. đất trời dường như tấm khăn mở quý vị bước vào phần 7 vững kinh đời người trong tôi tâm phương hướng nào nhìn giá mắt em. đúng 12 giờ trưa ngày thứ 10 kể từ khi chui vào rọ Tài L4-T1 vang lên một tiếng nổ. Cả một chạy tù hơn 1.000 người náo loạn cả lên. Tài từ khung vác súng chạy vào vị trí chiến đấu. Nhưng tuyệt nhiên không thằng nào dám mò vào bên trong chạy tù cả. Trời tháng 6 Tây Ninh nắng thật rùng rợn. Gia người dưới bức khói. Một tiếng nổ vang lên bất chợt làm những trái tim mệt mỏi bỗng đập mặn trở lại. Thời khí trút lửa. Team nhóm lửa đã biến thành cái đám tù này thành những cái động cơ cuồng chạy. Họ phát ngôn rất là linh tinh, nói theo kiểu Cộng sản. Ở đâu, ở đâu? Anh em ta về hả? À, có đám nào bắt tay được chưa? Ồ, biệt động hay là nhảy vô? Trung đôi, à, trung đôi, tiểu đoan à. à quân sổ bao nhiêu được không? À, hướng nào, hướng nào? Hướng nhà tắm kia kìa mấy bố. Một thằng à, tự tử bằng lưu đạn chứ chẳng có cái đích gì đâu. Một giọng nói ế hoài kết lên bên cạnh một đám đông. Trong nhiều đám đông đang tụ tập, bàn tán, khiến mọi người tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay. Thế mà lại ông cứ tưởng. Một tay cất tiếng nửa vu vơ nửa thất vọng và rảo bước về phía nhà tắm. Lúc ấy thì Vĩnh đang ngồi ăn cơm trưa cùng với lại tổ A3 bên cánh trái khối 10. Tại chỗ nằm của tổ trưởng Quát Tứ. Và gần với cái nhà hầm của ông vua thuốc Lào Nguyễn Thành Đính trước đây viễn buông bát chạy bộ về phía có tiếng nổ nằm ở trước khối 11 từ bên trong một cái nhà tắm mới được dựng lên bằng những lớp thùng gỗ thông chất đè lên nhau tọa lạc ngay trước khối 11 khói vào mùi khét đang ngù ngụt bốc lên khu nhà tắm lúc này đã đầy người ai cũng biết có người tự tử Nhưng không ai chui vào nhà tắm để cấp cứu được Mùi khói và những đám lửa lập lè cháy trên gỗ thông Cho một người biết đó là loại lựu đạn lân tinh Bỗng như có một người cầm cây nhảy vào nhà tắm Nhưng chỉ một tích tắc sau anh ta phóng ra Cầm cái cây đập phần phật vào gấu quần Vĩnh nhận ra người đó là Bùi Công Kiện Hải quân Trung Ý Kiện ở khối 11 Tính nhảy vào cứu người tự tử, nhưng lân tinh đốt cháy gấu quần lại phải nhảy ra. Sao? Một người lên tiếng hỏi ông Kiệt. Ông có thế nào rồi? Ừ, nó có dãy nhưng mà lân tinh cháy lung tung, tôi không có cách gì để đụng vào người nó được. Với lại là khỏi kinh quá. Nhưng à, cũng phải tìm cách cứu, à, chứ cứ để mặt ra được à, như vậy à? Sau cùng người tự tử cũng được đưa ra ngoài. Bọn cánh viên Việt Cộng trên tiểu đoàn đã lấy lại được máu để mà mặt mửa vào những cái bầy kiến. Có những cái tiếng thầm thị của một vài ăn bạn khối tù 11. Hây! Nó, nó có để lại tuyệt mạng thư à? Đâu rồi? À! Mấy thằng cùng tổ giấu mất rồi. Nhờ đó nó trụi bậy bà nó, nó mang họa cho cả tổ đấy nhá! Người tự tử là một thiếu ý còn rất trẻ. Đánh trận cuối cùng ở một mặt trận miền đông. Khi đơn vị giải thể theo lệnh Dương Văn Minh, anh trở về Sài Gòn. Trở về để biết rằng cả gia đình anh, từ cha mẹ đến em, không còn ai sống trên cõi đời này nữa. Nước mất nhà tan, cộng với nỗi ân hận trao thân cho giặc. Từ đó, lý do đã đủ để không còn ai cầm chân được ăn phải sống, mà hưởng cái thiên đẳng cộng sản này nữa. Đây là một cuộc tự tử mở màn. Do đó nó được hưởng đầy đủ nhất về cái sự phê phán, khen chê ở cả hai phía bạn và thù Kẻ thù thì khỏi phải nói Với cái tài thứ hai là nâng quan điểm Sau cái tài thứ nhất là nói phép Người tự tử dù đã chết hay bại liệt hoàn toàn vẫn được lần lượt Đem đi dí tận mũi hàng ngàn ông công tố Những tù cải tạo khác Với tội danh sau cùng luôn luôn là chống đối đảng chống đối cách mạng, chống đối nhà nước, chống đối nhân nhân một cách tiêu cực. Và bàn án cho những người đã hoặc sẽ chết cũng luôn luôn được kết thúc bằng sự nhất trí của mọi người với hình phạt, chôn không hòm, thông báo địa phương để tiếp tục giáo dục gia đình kẻ phản bội. Dầu sao người từ từ tiên phong của L4T1 chưa chết, Điều ấy có nghĩa là anh ta còn khốn khổ trăm bề hơn là chôn không hòm ăn được đem ra đặt nằm trên một nền xi măng Lợm trởm đất đá phía trước khối 10 Hai ông bác sĩ tù thuộc khối 10 Bác sĩ đỉnh và bác sĩ Tuyên Đúng túng chưa biết làm cách nào Trẩn bị cho người chán đời Vì chất linh tinh vẫn còn âm mỉ Bốc khói ở trên toàn thân co quắp và đen như than của anh ta Nè các anh còn đem kem đánh răng xin đem ra hết ở đây ạ Bác sĩ Đình chợt quay lại nói với đám đông Một số người chạy trở về phòng Anh nào làm ơn lấy tấm poncho để mà căng che nắng hộ dùm coi Bác sĩ Tuyên đề nghị với vài người còn tò mò đứng lại Một lúc sau một số người lo căng bạt Một số người khác Tiếp tay hai ông bác sĩ Bóp kem thoa chép lên Khắp mềm mẩy của nạn nhân Đôi mắt nạn nhân đã bị cháy Mái tóc giờ đây Trông giống như là sợi cao su Quang queo như đang tìm cách rút sâu vào Dưới xương sọ nám đen Hiện Thân nạn nhân co quắp bầm dập Như là thân phận của một con sâu Bị một đám trẻ nghịch ngợm Đem nướng Chỉ làm được thế này thôi Phải báo cáo xin cho đi viện ngay Chứ không có còn cách nào khác nữa đâu Max Sidin người ngộm đầy mồ hôi, nói xong đứng xôi hai tay nhìn cái tác phẩm bi thương mà ăn vừa được nhiều người tiếp tay, cấu thành bằng kem đánh răng trên một xác người. Ăn ngao ngán xòe bàn tay như muốn phân trần với lại đám đông nhiều hơn nữa, nhưng hình như ăn không rõ mình phải phân trần cái gì. Ngay lúc đó tên quân y tiểu đoàn đã ghé đến. Bộ mặt thằng sếp y Lúc nó đứng ngó người từ tử Trông còn dữ dằn hơn cả cái thằng mặt thám Thốt nhiên nó quay nhìn đám đông Trợn mắt quắc Đi sốt cả Ai về khối đấy Tù Hiếu Kỳ tàn mát dần Nói đoạn nó lại kết tiếng hỏi vu vơ Ai đã chữa người này đây Nè Ai chữa đây ăn chữa đây hả Bác sĩ Tuyên còn nấn ná đây đó Lên tiếng trả lời Dạ tôi à Anh là gì Dạ cải tạo Ai chả biết là cà tạo Đền quân có vẻ cáu Nhưng tôi muốn biết anh là là cái gì mà dám chữa người ta chứ Bác sĩ Tuyền U ớ không biết trả lời ra sao Nói mình là bác sĩ ư Lấy gì làm bằng Mà nếu không nhận là bác sĩ Nạn nhân tịch có khi là mang họa May thay vừa lúc ấy Thì tên quản giáo cư chờ tới Gì đấy gì đấy đồng chí Hoạch Anh tuyên là bác sĩ ngụy uh, Người của khối tôi đấy nhờ tên quản giáo xác nhận, Tuyên chỉ còn phải nhận một cái nhìn ác cảm của tên quân y chứ không bị hắt sát gì nữa. Quan sát người từ từ một lúc, nó quay hỏi Tuyên: "Anh uh, chữa thuốc gì vậy? Dạ, uh, bị lên tin cháy ở đây không có phương tiện cấp cứu, chúng tôi buộc phải lấy kem đánh răng bôi khắp người nạn nhân để mà cắt ly uh, với cái không khí."